giờ sẽ là phần thứ 9 trong phần 1 của cuốn sách có tựa đề Quán chợ. Ở phần 1 này thì với lời kể là của một nhân vật nữ tên là Khuê, một cô nàng học Việt tại quán ăn của Sâm. Chúng ta cùng đến với những trang tiếp theo trong phần 1 các bạn nhé! Ngày hôm đó, Sâm chở tôi đi lòng vòng các chợ. Để tìm người thay thế gì ba được Đi với sâm Mới thấy anh chọn mối hàng Giống như phụ nữ Chọn lựa quần áo Được kích cỡ thì không bằng lòng màu sắc Được màu sắc Thì chê chất liệu vải Được chất liệu vải Thì không thích kiểu dáng Tóm lại là kỹ lưỡng kinh hoàng Nhưng tôi chẳng lạ gì xâm nữa Tôi nhớ có lần Anh hỏi tôi Cô biết Tôi ghét nhất thói xấu nào của con người ta không? Em không biết. Thói cẩu thả. Anh miếm môi. Thói cẩu thả có thể làm chết người đó cô. Cuộc tìm kiếm tốn nhiều thời gian đến mức Sâm phải chở tôi đi vào một quán cơm ven đường để ăn trưa trước khi đi tiếp. Như vậy, rốt cuộc cũng đến lúc Sâm mời tôi đi ăn nhưng tôi không thấy hào hứng hay cảm động. Xâm đi ăn với tôi khác xa lần xâm đi ăn với Tịnh. Đó chỉ là một bữa ăn tình thế. Chúng tôi ghé vào quán ăn giống như tài xế ghé vào trạm xăng đổ nhiên liệu. Ăn để cho no chứ không phải là để kiếm cớ tâm tình. Chúng tôi ngồi bên nhau như hai đứa con trai hoặc hai đứa con gái. Và cho đến khi rời quán, thời gian tôi nhìn vào đĩa cơm của mình nhiều hơn là nhìn xâm. Nếu cả hai có trò chuyện đôi câu Cũng chỉ xoay quanh đề tài nhân sự Em thấy chị bán cá ở chợ An Đông cũng được mà anh Xâm gật gù ừ, Tính tình chị ấy thì hiền lành, thật thà Nhưng tôi chưa biết cá chị ấy bán có tươi ngon hay không Xâm bảo tính thật thà Phải đi kèm với tính kỹ lưỡng Mới thật sự đáng tin Kỹ lưỡng là sao? Là họ cũng phải cẩn thận Chọn lựa nơi cung cấp như mình chọn họ, họ phải chịu khó dùng miệng để đánh giá chất lượng món hàng. nếu không họ sẽ không chọn được nhà cung cấp uy tín. bây giờ thì tôi hiểu tại sao ghé sạp nào sâm cũng mua mỗi loại cá vài con, bỏ riêng vào từng túi ni lông. anh sẽ đem cá về nấu nướng, chế biến và ăn thử. sẽ mời vài người khác trong quán cùng ăn, rồi tập hợp ý kiến, nhận xét, so sánh, đánh giá cuối cùng là quyết định. tôi khá bất ngờ khi ba ngày sau sâm quyết định lấy cá của chị ký ở chợ Hoàng Hoa Thám. tôi dè dặt nói em thấy cá chỗ chị ký giá cao hơn mấy chỗ khác cá chỗ chị ký là ngon nhất chị ấy mua giá cao dĩ nhiên là phải bán giá cao mình lấy mất một chút cũng không sao mặc dù đã ở bên sâm lâu ngày và biết khá rõ tính cách của anh tôi vẫn không ngừng bị anh chinh phục nếu không để chuyện tình cảm chi phối tôi sẵn sàng chấm anh ở thang điểm cao nhất so với những người tôi từng có cơ hội làm việc chung càng ngày tôi càng nhận ra sâm là người không thích đặt ra giới hạn cho mình anh luôn cố làm những gì tốt nhất có thể trong việc phục vụ khách hàng anh chấp nhận lợi nhuận có thể bị sụt giảm để tạo dựng thương hiệu và uy tín lâu dài đặc biệt Anh làm điều đó một cách bình thản, như mọi thứ đương nhiên phải thế, với một nhiệt tình không đổi. Có lẽ nhờ vậy mà quán ngày càng đông khách. Gần đây có thêm khách du lịch theo đoàn. Mỗi tháng vài ba lần, khách đi tour đều đặn ghé quán. Xe thả khách ngoài đầu hẻm, đợi khách ăn xong tiếp tục chở đến các điểm vui chơi, mua sắm. Hôm nào xe du lịch chở khách tới, quán gần như không còn một chỗ trống thật khách chậm chân Phải xếp hàng chờ tới lượt Lương kề miệng vào tay tôi Cười hí hí Kiểu này chắc bọn mình sắp được tăng lương Chợ Hoàng Hoa Thám không xa Chỗ tôi trọ cho lắm Tôi ở ngã ba bà quẹo Sáng dậy chạy thẳng đến chợ bà hoa Lấy cá ruộng chỗ chị Điệp Tạc qua chợ Hoàng Hoa Thám Lấy cá biển chỗ chị Ký Sau đó ghé chợ Nguyễn Tri Phương Lấy gà chỗ chị Dần Rồi sang chợ ăn đông Lấy hộp vịt chỗ gì hai anh Bốn ngôi chợ này Gần như nằm trên một cung đường Dĩ nhiên sau khi chở hàng về quán Tôi phải chạy một phòng nữa Để ghế chợ Bến Thành Và vài ngôi chợ khác Có lần tôi hỏi Sâm Đi chợ chở hàng đâu phải là chuyện nhẹ nhàng Sao anh không phân công cho tụi con trai Con trai đâu phải đứa nào cũng cẩn thận Và lì lợm giống như tôi Sâm nhúng vai Lấy thịt cá ở các mối quen thì không sao Nhưng khi mua các thứ lạc vặt Như bí, dưa hay các loại cà Tụi nó đâu có thèm lựa như cô hay là cô lương Thấy tôi ngẩn mặt, vẻ không hiểu Xâm tặc lưỡi Tụi con trai là chú sĩ diện mắc cỡ Lựa tới lựa lui, tụi nó sợ bị treo Chủ sạp chỉ nói một câu Đàn ông con trai gì mà kỹ quá vậy mày Lạ hả, có đứa đã đỏ mặt tí tai Liện ngăn trái khổ qua trên tay xuống Đã vậy Nhiều đứa tính rất ẩu Gửi xe ở bãi sợ lâu Tụi nó cứ cưỡi xe chạy lòng vòng quanh chợ Thấy quầy rau củ nào Bay ngoài rìa là chống chân xuống đất Hét vọng vô Cho con năm trái bí cô ơi Hoặc là lấy cho em ba cái dưa đi chị Đợi người ta bỏ hàng vô bịch Xách ra Tụi nó liện đại vô giỏ xe Chẳng thèm kiểm tra Đến lúc đem về đổ ra hả Trái thì cong, trái thì đèo, trái thì sâu. Mà cô cũng biết rồi đó. Tôi là tôi, tối kỵ nhất là mấy cái đứa mà hời hợt, qua loa, cẩu thả. Sai tụi nó đi chợ, thôi thà tôi đi còn hơn. Tôi phì cười nhớ đến tụi con trai trong quán. Tụi nó hầu hết là sinh viên. Có đứa ra trường, có đứa đang còn đi học. Mặt mày đứa nào cũng sáng sủa, trắng trẻo thư sinh. Nếu tôi là tụi nó... Chắc tôi cũng không đủ can đảm đứng mân mê, cầm lên, đặt xuống từng trái cà, trái dưa, trước ánh mắt cười cợt hay khó chịu của những người bán hàng. Bất giác tôi liếc xâm. Như vậy chắc anh không phải là con trai hả? Cô định ám chỉ gì đó? Ồ em đâu có ám chỉ gì đâu, tại em thấy tính anh kỹ lưỡng, cũng không ngại các bà các cô xì xào chọc kẹo. Tôi từng nói với cô rồi. Tôi không ở trong số những người Lúc nào cũng căng ra Xem thiên hạ bàn tán gì về mình Bất giác Tôi nhớ lại lời Sâm nói hôm trước Tôi không ngốc đến mức Để dư luận nhốt tôi vào lòng Và mặc sức hành hạ Có lẽ Sâm đã sống đúng với quan niệm của anh Sâm chẳng mảy may bối rối Khi đám nhân viên trong quán Cố tình ghép đôi tôi với anh Anh chẳng buồn che giấu Mối quan tâm anh dành cho tình Và tất nhiên anh cũng không bận tâm tôi nghĩ gì. Dạo gần đây, Sâm thỉnh thoảng vẫn ghé phòng trọ của tôi, dù tôi đã hết bệnh từ lâu. Dĩ nhiên, anh chỉ ghé sau 5 giờ, vào những ngày Tịnh nghỉ ca chiều. Nhiều hôm anh rủ tôi và Tịnh đi ăn, nhưng tôi thường viện cớ để ở nhà. Hôm nào phải đi lấy lệ vì không thể từ chối mãi, tôi chỉ ngồi lơ đảng gấp thức ăn, chốc chốc góp chuyện khi Sâm hoặc Tịnh hỏi tôi điều gì đó. Những lúc đó, lòng tôi không vui cũng không buồn. Tôi không cần phải quá cố gắng để không phá hỏng không khí của bữa ăn. Tôi ngồi đó, trên chiếc ghế thứ ba, làm một người thứ ba, nhưng không phải trong tư cách một người phá đám, cố kéo về phía mình tấm chăn, vốn chỉ đủ đắp cho hai người. Có lẽ, nhờ tôi biết cách tự thu xếp với chính mình, quan hệ giữa tôi và tịnh thời gian qua không tốt lên, Nhưng cũng không xấu đi Dù có xâm sen vào giữa hai đứa tôi Tôi không thấy mình ghét tình Tôi không phủ nhận Khi phát hiện ra mối quan hệ giữa xâm và tình Tâm trạng tôi rất tệ Tôi cảm thấy hậm hực Khi bị cả thế giới hù vào bịt mắt Nhưng sau khi bình tĩnh Nghiền ngẫm mọi thứ Tôi dần cởi trói được cho mình Nhưng sợi dây buộc đó Thỉnh thoảng vẫn bướng bỉnh Quán lấy đầu óc tôi Đó là lúc tôi bắt gặp mình cay đắng. Tôi từ chối quyền, anh trai tịnh, bây giờ đến lượt tịnh, giành lấy giấc mơ của tôi. Phải chăng đó là sự trả thù của số phận? Nhưng rất may, ý nghĩ u ám đó trôi qua rất nhanh và tôi không bị nó dày vò như tôi vẫn lo lắng. Dẫu sao trong mắt tôi, tịnh vẫn là một cô gái đặc biệt. Không phải đứa con gái nào ở trong hoàn cảnh sung túc như nó cũng quyết chọn cho mình lối sống tự lập. Và tôi đoán, ba mẹ nó chẳng vui vẻ gì khi thấy nó cày ải mỗi ngày để kiếm từng đồng, trong khi nó có thể ngủ trên đống vàng mà không cần phải động tay động chân nếu nó muốn. Có lẽ, xâm thích tịnh vì lý do này. Tôi thầm nghĩ, hồn nhiên cũng là một điểm cộng của tịnh. Hồi tịnh mới quen xâm, tôi rất bực mình khi mỗi lần đi ăn với xâm về, tịnh thường huyên thuyên Xâm thế này, xâm thế kia Xâm hỏi em thích ăn món gì Thích nghe loại nhạc nào Có thường về quê hay không Thoạt đầu tôi nghĩ Tịnh chọc tức tôi Nhưng về sau tôi biết là do nó vô tâm Sau nhiều lần để ý Tôi thấy vẻ mặt của nó Lúc đó giống với vẻ mặt của một đứa trẻ sung sướng, khoe bánh kẹo Hay đồ chơi Hơn là vẻ mặt của kẻ muốn đóng đinh người khác vào tường Chắc tịnh không biết tôi Hay nghĩ ngợi về sâm Ờ, làm sao tình biết được, khi ngay cả tôi cũng không xác định được tình cảm của mình. Anh Sâm là ai vậy chị? Anh Sâm á? Dạ, tối qua chị mê sảng cứ gọi tên anh Sâm. Em nghi ảnh là người yêu của chị quá à. Nè, em đừng có nghĩ bậy, Sâm là sếp của chị. Có lẽ tối qua bị sốt, chị lo anh Sâm sẽ la nếu chị nghĩ làm bất thình lình nên mới nớ mớ đó thôi. Tôi dở cười dở méo khi nhớ lại mẫu đối thoại hôm nào giữa tôi và Tịnh. Một đứa có tâm tính trẻ con như Tịnh, thế nào cũng tin những lời tôi nói. Chắc vậy. Nếu không, nó sẽ không hào hứng bô bô về xâm trước mặt tôi. Mẹ tôi lại gọi điện thoại cho tôi. Lần này, tôi không tìm cớ để cúp máy đột ngột. Đúng như tôi nghĩ, sau vài câu đưa đẩy, con khỏe không? Con ăn ngủ được không? Mẹ tôi lái câu chuyện đến chỗ Mà tôi đã biết trước Con đã quyết định chuyện đi làm Ở chỗ chú thằng sẹo chưa Vẫn chưa mẹ à Thôi Chuyện đó con trả lời sau cũng được Mẹ tôi dễ dãi Dạ Nhưng còn chuyện ông bảy sớm Muốn hỏi con cho thằng sẹo Con tính sao Dạ từ từ con tính Từ từ là bao lâu Tự nhiên tôi buộc miệng Dạ, tháng sau con trả lời nghe Dạ, tháng sau con trả lời nghe Khi trả lời mẹ tôi như vậy Tôi có cảm giác đôi môi tôi đã hoạt động nhanh hơn ý nghĩ của tôi Tôi không hiểu tại sao tôi lại hứa với mẹ tôi điều đó Tôi đã bao nhiêu lần kiếm cớ trì hoãn Khi ba mẹ tôi nhắc đến chuyện lấy chồng Và tôi luôn đinh ninh tôi sẽ là người chiến thắng trong cuộc đua Xem ai kiên trì hơn ai Nhưng rồi tôi đã nói Tháng sau con trả lời Nghe như một cái gật đầu Thiệt là điên Phải chăng ngoại cảnh đã tác động tới tâm trạng của tôi Tôi bâng khuâng nghĩ Khi nhớ tới đôi thực khách quen thuộc Cách đây một tuần Khách nam ghé quán Lần đầu tiên tôi thấy ông vào quán không để ăn gì Chỉ đứng giữa nhà oan oan Chú báo tin vui cho tụi con nè Lương láo táu Chú và cô sắp cưới nhau hả chú? Chà, cái con nhỏ này Chú ít thấy ai vừa đẹp mà vừa thông minh như con đó nha Lương cười tiếc mắt Dạ, nhiều người cũng khen con vậy á chú sâm hỏi Bữa nay chú tới đưa thiệp cưới cho tụi con hả? Chưa, khách tặc lưỡi Chú và cô đã định in thiệp cưới Nhưng mà còn kẹt cái địa điểm Là sao hả chú? Cô và chú muốn tổ chức đám cưới tại quán của tụi con Dẫu gì thì đây cũng là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm của cô chú Nhưng mà chú phải hỏi tụi con trước Sâm chưa kịp đáp, Lương đã vọt miệng Chắc không được đâu chú ơi, quán tụi con nhỏ xíu à Nhỏ thì mình làm quy mô nhỏ Chú và cô cũng chỉ mời tụi con và những bạn bè thân thiết là thôi Vậy bữa đó tụi con phải treo bảng nghỉ bán hả chú? Thì cứ bán bình thường Tụi con bán bên khu A Còn đám cưới tổ chức bên khu B Vậy là ổn he Trời ơi không ổn đâu chú ơi Vẫn là lương trả lời Trong bọn nó là đứa thân thiết Với đôi thực khách này nhất Nếu quán mà không đóng cửa hả Thì tụi con phải phục vụ phụ khách Đâu có giữ đám cưới của cô chú được Chà rắc rối hè. Khách sờ cầm phân vân Hay là bữa đó mình đóng cửa Đóng cửa cũng vậy à. Tụi con cũng không thể mà vừa lăng xăng phục vụ đám cưới, vừa ngồi một chỗ đóng vai khách mời của chính đám cưới đó được. Xâm mặt cho Lương đối đáp. Anh đứng bên cạnh, nhìn khách bằng ánh mắt ái náy. Chuyện lâm vào thế bế tắc. Khách vò đầu, thở hát ra. Căng hà. Vậy để chú về bàn lại với cô. Tôi không biết khách sẽ bàn lại với vị hôn thê của mình như thế nào. Và rốt cuộc thì đám cưới của họ sẽ tổ chức ở đâu nhưng trong khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mình giống như chú gấu ngủ đông bị đánh thức tôi nhận ra tôi đã chìm đắm quá lâu trong câu chuyện cổ tích của chính mình tôi đã tự kể cho mình hàng đêm câu chuyện đẹp đẽ đó đã bị nó huyễn hoặc đến mức bỏ ngoài tai những kế hoạch của ba mẹ để rồi thất vọng nhận ra tôi chỉ góp mặt ở phần đầu câu chuyện và hoàn toàn vắng bóng ở phần kết thúc Chàng bạch mã hoàng tử, cuối cùng rồi cũng đến. Nhưng chàng đến với tình, con gái ông Mười Thái, cô bạn chung phòng trọ với tôi. Còn tôi, với hoàn cảnh éo le của mình, đã rất giống hình ảnh một học sinh bỏ lớp ngay khi học kỳ một vừa mới bắt đầu. Trong bộ phim tình cảm được đạo diễn bởi bàn tay của thần may rủi đó, hóa ra tôi chỉ là một nhân vật phụ ngớ ngẩn, Chết ngay từ cú vấp té đầu tiên Ở cảnh đầu tiên Cũng may là khi đã thoát ra khỏi Va diễn khốn khổ của đời mình Tôi kịp nhận ra Tôi không có lý do gì Để nấn ná trước lời gợi ý của ba mẹ Và lời hứa đầy quyết tâm Tháng sau con trả lời Có lẽ là thông điệp Tôi muốn gửi cho chính bản thân mình Tịnh vẫn luôn thức dậy mỗi ngày Trong dáng vẻ phơi phới yêu đời Trừ những khi nhắc đến phòng khám tai mũi họng Là cái nơi càng nhắc Nó càng chán Tịnh lúc nào cũng hiện ra Với vẻ rạng rỡ của một cô gái đang yêu Tóc xoăn, môi đỏ Đôi mắt long lanh như hai vì sao Đang chuẩn bị đổi ngôi Tịnh càng ngày càng giống Các cô gái mắt to Bước ra từ truyện tranh Nhật Bản Và điều đó khiến tôi cảm thấy Cố nếu kéo giấc mơ của mình Là một việc vô ích Trước khi mối quan hệ giữa Sâm và Tịnh xảy ra Tôi luôn tự tin về vẻ bề ngoài của mình Chỉ đến khi niềm tin đó lung lay Thì tôi mới biết bọn con gái có chút nhan sắc Bao giờ cũng thích cộng thêm điểm cho ngoại hình của mình Rồi đến một ngày, chúng sẽ như tôi Buồn bã nhìn thực tế lạnh lùng trừ đi từng điểm một Cho đến hôm nay, Tịnh vẫn chưa biết gì nhiều về tôi Nó không biết ba mẹ nó từng giảm hỏi tôi cho anh trai nó Nó không biết tôi từng học chung với Quyền Và ghét thằng bạn này vô hạn Tịnh cũng không biết mẹ tôi hiện nay đang làm thuê cho vừa trái cây của ba mẹ nó Theo như tịnh vô tình kể mới đây Thằng Quyền hiện đang sống ở Đà Nẵng Quyền đang quản lý một khách sạn Ông bà Mười Thái mua cho nó Để mong thằng con lêu lổng biết trí thú làm ăn Cũng là cách giam chân con mình trong hình thức thô sơ nhất. Một hôm, Tịnh hồn nhiên rủ tôi. Hai ngày nữa em về quê, chị về chung với em không? Tôi cũng đang định về nhà. Ngày mai quán sẽ tạm thời nghỉ bán một tuần để lót gạch lại nền nhà, sơn lại tường và sắp xếp lại các đường ống dẫn nước. Em nghĩ phép thường niên hả? Không, mẹ em ốm, em phải về thăm. Tôi và Tịnh ở cùng huyện. Nhưng ở hai xã khác nhau Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ghé nhà nó Cũng không có lý do gì để ghé Nhất là thằng Quyền đang ở đó Nghĩ đến chuyện chạm mặt thằng này Đặc biệt sau lần nó đòi ba mẹ nó hỏi cưới tôi cho nó Tôi nghe gai ốc nổi khắp người Tịnh tất nhiên không biết chuyện ói ôm đó Về nhà hôm trước, hôm sau nó điện thoại cho tôi Hôm nay chị rảnh không? Qua nhà em chơi Lời mời của tịnh khiến tôi bất giác đưa tay véo má mình một cái Xưa nay dù trò chung phòng Tôi và tịnh không thân thiết đến mức tôi qua nhà nó Hay nó qua nhà tôi mỗi khi hai đứa về quê Kể cả những ngày lễ Tết Tịnh cũng chưa từng rủ tôi ghé nó chơi Hôm nay con nhỏ này làm sao thế nhỉ Tôi chép miệng lấp lửng. Để chị xem ba mẹ có kêu chị làm gì không đã Rồi chị trả lời em sau nha. Đến nhà nhỏ Tịnh lúc này, tôi không sợ gặp thằng Quyền. Tôi cũng không sợ gặp vợ chồng ông Mười Thái nhận ra tôi. Chắc chắn họ không biết đứa con dâu hụt của họ mặt ngang mũi dọc ra sao. Nhưng thật lòng tôi không cảm thấy hào hứng khi nghĩ đến chuyện ghé nhà tình. Sau những gì đã xảy ra, tôi không ghét Tịnh, nhưng dĩ nhiên tôi cũng không yêu nó hơn. Làm sao bạn có thể yêu kẻ vừa chen ngang vào đời sống tình cảm của mình? À, một kẻ đang yêu thì họ nhìn đời như thế nào nhỉ? Thốt nhiên tôi lẩm bẩm. Chắc họ sẽ thấy cuộc đời đẹp lên trong mắt họ. Cây mộng mơ trong hồn họ sẽ trổ hoa và trong lòng họ chắc chắn sẽ có chim về hót. Nghĩa là hoàn toàn khác so với tâm hồn héo úa của tôi. Tôi chợt nhớ hai câu thơ trong bài thơ mới nhất của Lương Trong hồn tôi, hoa trái rụng âm thầm Khu vườn cũ, ông thôi về làm tổ Khi Lương khoe tôi bài thơ của nó vừa được đăng trên báo áo trắng Tôi tạc lưỡi Thơ buồn vậy em, em đang thất tình hả? Đâu có Lương tuét miệng ra cười Em nhìn người khác yêu và tưởng tượng ra thôi à ta đập mày nghe con quỷ Tôi nạt lương và lòng trùng xuống Đúng rồi, chỉ có hồn tôi là mối mọt về xây thành Còn tịnh, chắc lồng ngực thanh xuân của nó đang căng phòng Và trái tim nó đang đập từng hồi rộn rã Con người nó trở nên lấp lánh, vui tươi, cởi mở Người ta bảo đó là tâm trạng khi yêu Khi yêu, người ta muốn ôm cả thế giới vào lòng Và người ta muốn rủ người khác đến chơi nhà Trong khi tôi đang lo lắng Không biết có nên nhận lời của Tịnh hay không Mẹ tôi kêu tôi, bảo Con đem chục cam này qua biếu bà Mười Thái dùm mẹ Nghe nói bà đang ốm Tôi nhăn nhó Người ta là chủ vườn trái cây Mẹ tặng cam, khác gì chở củi về rừng Thì biết vậy Nhưng đây là mình bày tỏ tấm lòng Tôi tìm cớ thoái thác Nhưng con không có biết nhà bà Mười Thái Đường ở trong miệng chứ đâu Nhà bà Mười Thái cả huyện này ai mà không biết Sao mẹ ông đi mà mẹ sai con Tôi tiếp tục phùng phẳng Con bé này Hôm qua mẹ bị dưa hấu rất trúng chân Còn ê ẩm đây nè Nhà bà Mười Thái ở ngay huyện lỵ. Nhà cửa khu đó sang sát Sầm út hơn chỗ tôi nhiều Thỉnh thoảng tôi vẫn theo mẹ đi chợ huyện Nhưng tôi chưa lần nào bước chân vào nhà bà Mười Thái Kể cả khi biết bà là mẹ của Tịnh. Đó là ngôi nhà ba tầng mái nhọn Tường quét phôi trắng Với những bao lơn hình lục lăng Nôm rất kiểu cách Sân rộng bao quanh bởi hàng rào Lấp bằng những thanh kim loại trắng Ngay cạnh hai trụ cổng bằng đá hoa cương Là hai trụ đèn cao Có lẽ để thắp sáng ban đêm. Dây trang leo âm tầm phủ kín hàng rào. Hoa màu tím hồng chen chút với huỳnh anh vàng rực rỡ. Trước khi đi, tôi không gọi điện cho tịnh, định gây bất ngờ. Nhưng đến đây rồi, thì tôi lại ngại vào nhà. Tôi dừng xe tuốt đằng xa, tắt máy, nhưng vẫn ngồi trên yên, ngập ngừng đưa mắt nhìn ngôi biệt thự sang trọng. Mình có nên vào không nhỉ? Vào thì sao, mà không vào thì sao Mà tại sao lại không vào Khi mình đã chạy đến tận đây Tôi tự hỏi Hoang mang, lừng khừng Cảm thấy đầu óc ngu đi từng chút một Đang bần thần nghĩ ngợi Người tôi chợt rung lên Khi sực nhớ ra Vợ chồng bà Mười Thái Có thể không biết mặt tôi Nhưng khi nghe tôi xưng Là con bà Cầm Tên của mẹ tôi Thế nào họ cũng sẽ biết tôi chính là đứa con gái đã từ chối con trai họ lúc đó không biết họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào và họ có sẽ buông lời mỉa mai hay trách móc chị tôi hay không ờ mẹ mình lẫm cẩm đã đành còn mình sao không nghĩ ra chuyện này từ sớm nhỉ về thôi tôi bặm môi đưa tay bật công tắc xe nhưng tôi vẫn chưa nổ máy ngay Khi tiên nhìn chạm phải giỏ cam đang treo ở sườn xe, tôi lại ngừng ngừ. Nếu không đưa giỏ trái cây này cho bà Mười Thái, tôi không biết phải trả lời như thế nào với mẹ tôi. Đang tiếng thoái lưỡng nan, tôi bỗng giật bắn người khi nhìn thấy Sâm. Thoạt đầu, tôi không nghĩ đó là anh. Sâm không thể xuất hiện ở đây được. Vào giờ này, lẽ ra anh đang bận tối mày tối mặt ở Sài Gòn để hướng dẫn. Kiểm tra đông đốc chuyện chỉnh trang quán xá Sao anh lại bỏ hết công chuyện Để đến một nơi xa xô như thế này Và để làm gì Tôi đưa tay dụi mắt hai ba lần Đến lần thứ 3 Thì tôi biết mình không trong lầm Vẫn trong bộ dạng thầy giáo làng Với quần tây, Áo sơ mi tay dài Lần này thêm chiếc nón vải thùm thập Kéo xuống tận trán. Xâm đứng lấp ló trước hàng rào nhà bà Mười Thái Không nhìn thấy chiếc xe nào bên cạnh, tôi đoán anh đi bộ tới đây. đang thắc mắc, tôi bỗng đưa tay lên, gõ đầu mình một cái. Ngu ơi là ngu, xâm bò xuống tận dưới này, dĩ nhiên là để đi thăm mẹ tịnh. Nghe tin mẹ bạn gái bị ốm, chàng trai nào mà không tận dụng cơ hội để ghi điểm trong mắt người yêu mình. bất giác, tôi thấy mình ghen tị với tịnh, vừa ngạc nhiên về sự ghen tị đó. Về chuyện tình cảm, tôi đã buông tay, đã gần như không còn vướng bận gì. Nhưng bây giờ, lòng tôi lại cồn lên cảm giác khó chịu. Tôi cắn môi, khẽ lúc lắc đầu và tự giải thích. Có lẽ, những cảnh gai mắt như thế này diễn ra sau lưng không làm con người ta rơi vào tâm trạng tồi tệ khi chúng đập thẳng vô mắt. Tự nhiên, tôi nghĩ đến thằng Sẹo, một hình bóng mông lung mà tôi biết Thế nào ba mẹ tôi cũng sẽ nhắc tới Trước ngày tôi quay lại Sài Gòn So với Sâm Dù sao, thằng Sẹo Cũng chưa từng làm tổn thương tôi Trừ lần duy nhất Nó kiên quyết không cho tôi lại gần Sau ngày mẹ nó mất Ờ, chỉ có một lần đó thôi Sâm vẫn đứng thập thò Trước hàng rào nhà bà Mười Thái Kiên nhẫn giấu mình sau dãy dây leo Đưa mắt nhìn vào bên trong Qua kẽ lá Anh đứng đó Có lẽ đã hơn 15 phút, nhưng tôi ngạc nhiên thấy anh không gọi cửa, cũng không đưa tay nhấn chuông. Tôi nhíu mày. Đã đến tận đây rồi, sao Sâm không gọi điện thoại cho tỉnh ra đón? Hay anh muốn dành cho tỉnh sự bất ngờ? Hay như mọi chàng trai đang yêu, khi đến nơi thì anh lại rụt rè, không dám vô nhà? Đợi thêm một lúc, tôi có cảm tưởng như Sâm đang rình rập điều gì. Và tôi bất giác đỏ mặt nhận ra, tôi cũng đang rình rập xâm. Để đỡ ngượng, dù là ngượng với chính mình, tôi quyết định nổ máy xe và chậm, chậm chậm chạy về phía trước. Hơn nữa, tôi cũng không tìm ra lý do để đứng lì ở đây. Đã tự rạch ròi với mình về chuyện tình cảm, tôi đâu có cần phải tránh mặt xâm. Nếu muốn trở thành một người mạnh mẽ, tôi buộc phải bắt đầu cư xử như một người mạnh mẽ. Chưa kể lúc này tôi lại đang có chuyện nhờ sâm Nghe tiếng xe phía sau Sâm giật mình, ngoảnh lại Và mặt anh lộ vẻ sủng sốt khi nhìn thấy tôi Cô, cô đi đâu đây? Tôi ngạc nhiên thấy sâm lắp bắp trước mặt tôi Điều chưa từng xảy ra Trong mắt tôi, sâm xưa nay vẫn vững vàng như hòn đá tảng Tôi chưa thấy anh bối rối trước mặt ai Hay bất kỳ chuyện gì Nhưng hòn đá đó hôm nay bị sự xuất hiện thình lình của tôi làm mẻ một miếng lớn. Em đi thăm mẹ tịnh. Tôi xoáy mắt vào mặt anh, giọng thăm dò. Còn anh, anh đi đâu đây? sầm ấp úng, vẫn với điệu bộ của cậu bé ăn vùng bị bắt quả tang Ờ, tôi, tôi, tôi cũng đi thăm mẹ tịnh. Nghe nói cô bị ốm. Tôi nhìn chiếc nón vải trùm kín mít đầu anh, mỉm cười. Trừ nón bảo hiểm ra, em chưa thấy anh đổi nón này bao giờ. Ờ, hôm nay trời nắng quá. Nếu không đứng đằng kia quan sát anh suốt 15 phút, em cũng không nhận ra anh với chiếc nón này á. sâm có vẻ chột dạ trước câu nói đùa của tôi. Chắc anh cảm thấy bị nhột khi bị tôi âm thầm theo dõi. Tôi định treo xâm thêm vài câu nữa, nhưng tôi lại sợ tịnh bất thần đi ra. Gặp tôi, thế nào nó cũng lôi tôi vào nhà. Tôi sẽ phải đối diện với ba mẹ đó Điều tôi không hề muốn chút nào Tôi trộm người Tháo túi cam trên xe Đưa Sâm Lát gặp tịnh Anh đưa thứ này dùm em Nói là của bà Cầm gửi biếu Sợ Sâm không hiểu Tôi vội vàng nói thêm Bà Cầm là mẹ em Sâm nhíu mày Cô không vào nhà sao Em phải đi công chuyện gấp Hôm khác em ghé nghe Dúi vội túi trái cây vào tay Sâm, tôi quay xe chạy thẳng. Nhưng đi một quãng xa, tôi lại đâm lo. Tôi không biết túi quà của mẹ tôi có tới tay bà Mười Thái hay không. Nhớ lại thái độ của Sâm, tôi có cảm giác anh không định vào nhà. Tôi cũng không rõ anh có định gặp tịnh hay không. Nhưng nếu không gặp tịnh, thì anh xuống đây làm gì? Tôi tự đặt ra hàng chục câu hỏi, thất vọng khi không trả lời được câu hỏi nào. Và điều đó làm tôi nhức đầu đến tận nhà Mẹ tôi hỏi Con có gặp bà Mỹ Thái không con? Tôi nói dối Dạ, bà Mỹ Thái không có nhà Con đưa túi cam cho con gái bả Con gái bả là đứa nào? Nhỏ tịnh đó mẹ Tôi đáp Giấu chuyện nhỏ tịnh ở chung phòng trọ với tôi trên Sài Gòn Tôi không biết tại sao tôi làm vậy Có lẽ tôi không muốn mẹ tôi tiếp tục hỏi hang Sau đó là thắc mắc về quan hệ giữa tôi và Tịnh Tôi không rõ mẹ tôi có biết nhỏ Tịnh hay không Thằng Quyền thì chắc chắn bà biết Vì những năm tiểu học, Quyền học ở trường tôi Cả làng ai cũng biết nó là con ông bà Mười Thái Đang nghĩ ngợi vẩn vơ Một tia chớp chợt lóe lên trong óc tôi Ngốc ơi là ngốc Chỉ cần gọi điện thoại cho Tịnh là mình sẽ biết xong có vào nhà Quà của mình có tối tay mẹ nó hay không thôi mà Tịnh hả Trời đất ơi Sao chị không vào nhà em chơi Mà đưa quà cho anh xâm Tịnh nói như hét vào điện thoại Lời lẽ thì trách móc Nhưng giọng lại tríu rít như chim Ồ xin lỗi em Tại chị đang có vị gấp phải đi Tôi đáp Cố nén tiếng thở vào nhẹ nhõm Giọng tịnh tiếp tục ra vui Anh Sâm xuống tận nhà thăm mẹ em Làm em bất ngờ quá chị ơi Chị thì không bất ngờ Anh Sâm lúc nào cũng quan tâm đến người khác mà Tôi trả lời tình Câu đầu tiên có thể tôi nói dối Nhưng câu thứ hai chắc chắn là tôi nói thật Sâm có thói quen quan tâm đến người chung quanh Tôi nhớ hôm 26 tháng chạp năm ngoái Sau khi dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy quán chiêu đãi nhân viên món bánh canh cua, trước khi bọn tôi chia tay về quê nghỉ Tết. Tôi nhớ hôm đó là buổi trưa, khi những tô bánh canh thơm phức nóng hổi dọn ra, mọi người vừa xì sụp vừa khen ngon, Sâm vẫn ngồi trầm ngâm chưa buồn động đũa. "Nghĩ gì vậy anh? Ăn đi cho nóng." Tôi nhìn Sâm dục. Sâm ngước nhìn tôi. Cô vào bảo nhà bếp chia bánh canh ra từng hộp. Lát nữa Cô chạy ra chợ đưa cho chị dần Cô Mười, chị Điệp Dì Hai Anh, dì Ba Được Chi vị anh Tôi tròn mắt Trước đề nghị lạ lùng của Sâm Đem cho họ ăn với chi Mấy ngày cuối năm khách đông Họ bán đồ tắt mặt tối Không có thị giờ ăn uống đàng hoàng đâu Đúng là chợ nào chợ nấy nườm nượp So với mấy ngày trước Lúc tôi đem quà đi trả Người đông hơn nhiều Những ngày Tết Nhà nào cũng cúng kiến, họp mặt gia đình, tiếp khách khứa bạn bè và đón bà con tới chơi, nên ai cũng chuẩn bị. Về tâm lý, gia đình người Việt lại có thói quen sắm sửa dịp Tết. Tết nhất trong nhà, mọi thứ phải đầy đủ để lấy hên cho cả năm. Chưa kể sau Tết, các sạp hàng đóng cửa, mùng 8 mới lát đác mở lại, nên các bà nội trợ cũng phải lo tích trữ thực phẩm. Các chủ sạp bán không ngơi tay, có khi ham quá. Bán xuyên đêm, miệng chỉ kịp nhai vội mẫu bánh mì để cầm hơi. Chắc xâm rành quá không khí chợ Tết nên mới nghĩ ra chuyện tiếp tế này. Hộp gì vậy em? Chị dần thắc mắc khi thấy tôi chìa cái hộp ra. Dạ, bánh canh cua. Anh xâm kêu em đem ra cho chị. Ôi, đúng lúc quá! Chị dần đưa tay đón lấy chiếc hộp vui vẻ. Cảm ơn tụi em nhiều nha! Cô Mười không giấu vẻ mừng rỡ khi nhận được món quà bất ngờ. Cô mắng yêu. Cái thằng Sâm này, quà Tết của cô thì nó không nhận. Lại bày đặt tặng thức ăn cho cô. Giọng tịnh cất lên, cắt ngang hồi tưởng trong đầu tôi. Có nhiều chuyện vui lắm. Hôm nào em lên Sài Gòn, em kể cho chị nghe nghe. Ờ, hôm nào. Tôi nói và tắt máy. Tôi chưa biết tịnh sẽ kể cho tôi nghe những gì về chuyến ghé thăm của Sâm. Nhưng ngay từ lúc này, qua giọng điệu hớn hở của nó, tôi biết tôi đã đi đến cuối con đường tình cảm của mình. Sấm chớp đã nổi lên ở trong trời và mọi thứ không còn như cũ. Thế giới đã chính thức quay theo một hướng khác. Hướng đó không có tôi. Tôi không muốn ngược đãi bản thân mình nữa, cũng không muốn phụ lòng ba mẹ. Trước hôm tôi quay lại Sài Gòn, mẹ tôi nhìn tôi dè dặt. Nè! Chuyện hôm trước mẹ nói với con Tôi ngoan ngoãn Dạ, con biết rồi Chuyện thằng sẹo Mẹ tôi có vẻ ngạc nhiên trước thái độ mềm mỏng bất thường của tôi Bà đang chờ tôi giãy đùng đùng như trước đây Nhưng hôm nay tôi không giống một khẩu đại liên bị cướp cò nữa Hôm nay lòng tôi sủng ướt Không còn khói lửa để phun ra Vậy ý con thế nào? Mẹ tôi thận trọng thăm dò Hôm trước con nói tháng sau con trả lời Thì chưa được một tháng mà mẹ Mẹ tôi chỉ cần nghe tôi nói thế Câu nói không hàm ý phản kháng Ngược lại gần như xác nhận lời hứa của mình Vậy là yên tâm rồi Thời gian sẽ giải quyết nốt phần còn lại Có lẽ mẹ tôi nghĩ vậy Nên bà cũng không hối thúc gì Chỉ dặn dò Con nhớ giữ gìn sức khỏe nha Tôi không thể ra vẽ không có chuyện gì xảy ra khi gặp lại Sâm ở quán. Nếu tôi im lặng thì câu chuyện vẫn còn nguyên đó trong tâm trí của hai đứa tôi. Thậm chí còn sống động hơn là khi tôi nói ra. Cuộc chạm trán bất ngờ giữa tôi và Sâm trước cổng nhà nhỏ tịnh mấy hôm trước rất giống một màn kịch éo le. Đến mức khi tấm màn nhung đã khép lại thì dư âm của nó vẫn còn theo tôi về đến tận nhà. Âm ỉ những ngày sau Hôm đó anh chơi ở nhà tỉnh lâu không? Tôi hỏi Sâm Cố giữ giọng bình thẳng Theo cái cách của người ta vẫn hỏi nhau Hôm đó trời có mưa không? Tôi chỉ đến thăm mẹ cô ấy chút rồi về thôi Sâm đáp Cũng với một thái độ tự nhiên Giống như đang nói Hôm đó trời chỉ mưa lắc rắc Sâm xuống tận vùng quê xa lăng lắc Để thăm mẹ tịnh, lại ngay trong lúc lẽ ra anh phải trông coi việc sửa sang quán xá là chuyện khá đặc biệt. Nhưng vẻ mặt của Sâm như muốn khẳng định chuyện đó quá bình thường, khiến những câu hỏi trong đầu tôi bị đóng băng mất một lúc. Tự nhiên tôi thấy mình kỳ cục. Tôi đã dứt khoát rời bỏ mối quan hệ này. Tôi đã quyết chuyển hướng tình cảm của mình bằng cách sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ba mẹ tôi về chuyện hôn nhân. Thế mà khi đối diện với Sâm, lòng tôi vẫn đầy xáo trộn Sự bực tức đó khó chịu mỗi lúc một phồng lên trong tôi như quả bóng bơm căng Tôi bỏ đi tìm Lương trước khi quả bóng phát nổ Có chuyện gì hay hả chị? Lương dòm lom lom vào mặt tôi, vui vẻ hỏi Hôm trước anh Sâm xuống quê chị Tuyệt quá! Lương nói như reo Vậy là chuyện tình cảm của chị đã tiến một bước dài rồi. Tôi buồn bã ảnh đi thăm nhỏ tịnh, chứ không phải là thăm chị. Cái gì? Lương há hốc miệng như bị một quả chanh chèn ngang hồng. Ờ, vậy á. Sao ăn xong có thể? Mẹ tịnh bị ốm, ảnh đi thăm. Tôi giải thích bằng giọng quể oải. Không rõ mình đang bào chữa hay kết án xong Lương biểu môi Ảnh mới quen nhỏ tịnh đây mà Có cần phải nhiệt tình như vậy không Thấy tôi không nói gì Lương quay đầu nhìn đi chỗ khác Nhẹ nhẹ thở ra Vậy chuyện hai người đó thích nhau Không còn là nghi ngờ nữa rồi Nó ngâm nga theo thói quen Tôi nhớ một người không nhớ tôi Tôi yêu một kẻ hết yêu rồi Tôi hừ mũi Hết yêu cái gì Anh Sâm chưa bao giờ yêu chị. Trước đây, nếu tôi nói vậy, thế nào Lương cũng gân cổ cãi lại cho bằng được. Nhưng lần này, có vẻ như sự thật đó đã hạ gục cả tôi lẫn nó. Lương không phản bác, chỉ rủ. Tối nay, chị em mình đi ăn đi, em mời. Tôi và Lương thỉnh thoảng vẫn đi ăn với nhau mỗi khi có dịp. Đây là một dịp như thế, tôi đang cần người để tâm sự. Tôi đang cần một giá đỡ tinh thần Có thể nâng tôi dậy Giúp tôi đứng thẳng người Trong bão táp Cơn bão tôi tưởng đã đi qua Nhưng hóa ra vẫn đang vần vũ Và không ngừng dày xéo lòng tôi Vai trò đó không ai thích hợp hơn Lương Một cô gái vô tư Lanh lợi, hài hước Đặc biệt lúc nào cũng yêu đời Tôi từng nhủ Nếu phải chọn một người bạn duy nhất Để đem theo trong cuộc đời mình Tôi sẽ chọn Lương Với tôi, lương là một thứ thuốc hiền Một liều vitamin tâm hồn Ít ra cũng là một miếng băng gạt Có thể giúp vết thương lòng tôi mau lành miệng Lương chọn chỗ ngồi trên tầng 2 Sát lan can để có thể nhìn ra đường Bọn tôi ngồi đối diện qua một chiếc bàn nhỏ Dành cho hai người Lương giới thiệu Quán này chỉ bán đồ nướng Tại sao em không chọn quán bình dân hơn? Quán này có vẻ sang quá. Tại em thích mấy món ăn ở đây. Lương chọn món ăn trong thực đơn, kêu nhân viên quán nướng giùm. còn dặn vói. Cho em mấy chai bia nữa nha anh. Tôi nhướng mắt. Uống bia á? Em muốn uống. Tôi không cản Lương, vì tôi cũng muốn uống một chút gì đó trong lúc này. Chị nè, Lương nói khi món ăn đã bày ra. Gì? Anh Sâm không có tình cảm gì đặc biệt với chị thiệt hả? Ờ Thế mà em cứ tưởng Tôi tạc lưỡi Không chỉ mình em Tự nhiên tôi phát hùng. Một người con trai Không có tình ý gì với một người con gái Nhưng lại quan tâm đến người con gái đó một cách quá mất Thì đó là một tội ác Lương đặt ly bia xuống bàn phụ họa Đúng Bọn con trai là vậy Chuyên đi gây tội ác Tôi nhìn mái tóc học trò của Lương Vừa cảm động vừa buồn cười Tôi cảm giác Nó đang cố gồng người lên Để làm vui lòng tôi Tôi đưa mắt nhìn xuống phố Ngắm hai dòng xe xuôi ngược Ngoài kia Người ta đang hối hả sống Đèn lên Xe lên đèn vàng Xe xuống đèn đỏ Ở giữa là giải phân cách Đầu óc tôi bỗng chốc miên mang Tôi mường tượng, tôi và Sâm là hai chiếc xe trong dòng người tấp bật đó. Đó là hai chiếc xe nào và giải phân cách nào đang trắng giữa chúng tôi. Tôi và Lương lặng thinh ăn và im liềm uống. Sau khi nhiệt tình lên án bọn con trai, dưới phố đèn cao áp vẫn tỏa những chùm màu vàng rực rỡ. Đèn neon ông vẫn tân bừng hắt ra thứ ánh sáng trắng lóa từ các cửa hiệu bên đường và hai dòng xe vẫn rầm rập đuổi bắt nhau. Không ai trong số họ biết tôi đang ngồi đây, muộn phiền, bơ vơ, tách li khỏi thế giới, thấy mình nhỏ nhoi và vô dụng. Chắc là chị sẽ đi lấy chồng. Tôi nói khi hơi men đã ngà ngà. Lấy ai vậy chị? Lương hỏi, tò mò và thận trọng, răng trên cắn vào môi dưới, khác hẳn bản tính thất bông ruột của nó. Có lẽ Nó biết tôi đang nghiêm túc. Một người bạn thời tiểu học. Lương Châu Mày. Chị chưa từng kể em nghe chuyện này. Chẳng có gì để kể. Hơn 10 năm rồi, chị chưa gặp lại anh chàng đó. Lương mẹo đầu ngó tôi. Hôn nhân không tình yêu hả chị? Ờ, tôi nhúng vai, không kịp yêu. Mà vẫn lấy. Tôi cười méo xẹo. Lấy trước rồi yêu sau. Ba chị bảo vậy, tôi tưởng Lương sẽ phản đối, nào ngờ nó gật gù. Ba chị nói đúng á, yêu đương mất thì giờ, mà con gái tụi mình thì không có nhiều thì giờ để mất. Tôi cay đắng, ở, chớp mắt một cái, tụi mình đã biến thành những bà già. Tôi uống một hơi nửa ly bia, rồi dằn ly xuống bàn. Nhưng chị vẫn muốn yêu một ai đó em à. Chỉ tại tình yêu không ngó ngàng đến chị Nếu nó ngó đến chị Thì sẽ đến một ngày Nó ngó sang người khác Lúc đó chị sẽ càng khổ hơn Chẳng thà Nó không nhìn chị ngay từ đầu Lương thở ra Giọng yếm thế Và nâng ly bi trước mặt Uống một mặt Nó đã uống đến chai thứ năm Hai đứa bắt đầu lè nhẹ Và khi chuyển qua phê phán tình yêu Giọng càng lè nhè hơn Thơ Lương cũng xỉn theo nó Vắt chân lên ghế Lương ngồi Ly bi bên đó, dĩa mội bên đây Đĩa buồn, đĩa đắng, đĩa cây Lấy mình ra nhậu suốt ngày đi Lương Lương vừa đọc thơ, vừa xoay người duỗi chân lên chiếc ghế trống bên cạnh Trông nó như một thằng mợm Chắc nó đã say lắm Tôi từng uống bia với Lương trong những dịp vui Nhưng chưa bao giờ thấy nó uống quá hai chai Hôm nay giống như nó không uống Mà nó nhúng cả người vào thứ chất lỏng này Tôi nhăn mặt Bỏ chân xuống đi em Lương bướng Không Lịch sử chút đi Người ta nhìn kìa Kệ người ta Chị đi về trước à Nghe tôi dọa Lương chậm chạp bỏ chân khỏi ghế Rồi trước ánh mắt ngơ ngát của tôi, nó bỗng òa ra khóc. Lương khóc nứt nở làm tôi phát khoảng. Tôi thò tay qua, nắm bàn tay nó. Nín đi em. Nghe tôi dỗ, Lương càng khóc to hơn. Tôi thấp thỏm liếc mắt nhìn quanh, tim đập rộn khi thấy nhiều cái đầu ở bàn bên cạnh đang hiếu kỳ ngoảnh về phía bọn tôi. Tôi cố khuyên giải. Chuyện buồn của chị, chị không khóc thì thôi. Việc gì em phải khóc cho chị Lương úp hai tay lên mặt Em khóc cho em mà hú hú hú. Khóc cho em Tôi ngớ người Là sao Thằng đó nó bỏ rơi em Thằng nào Thằng người yêu em Người yêu em Sao em gọi băng thằng Tôi chợt nhớ tới Tôi vẫn gọi thằng sẹo là thằng Và có lần bị xâm bắt bẻ Sao cô gọi chồng cô bằng thằng Nhưng em không thích lấy thằng đó Lập luận của Lương còn thù địch hơn Hội trước em muốn gọi nó là người yêu đàng hoàng Từ khi nó đá em Em thêm chữ thằng vào đằng trước Trả thù hả Dạ Một cách trả thù ngu ngốc Tại nó đâu có biết Em gọi nó là thằng Chữ thằng kia đâm vào tim em Chứ đâu có đâm vào tim nó Giống như em cố đá vào gốc cây Rồi ngồi chờ cho nó gãy dọ Nói tới đây như động lòng Lương bưng mặt khóc tiếp Bây giờ tôi mới biết Lương cũng lắm nỗi niềm Đằng sau vẻ tươi tỉnh Lém lĩnh hàng ngày của nó Hóa ra là một khối sầu bi Hèn gì nãy giờ Nó dè biểu tình yêu Và công kích bọn con trai không tiếc lời Cũng như tôi Lương đang mắc kẹt trong vở kịch Mà vai diễn của nó bị trúng đạn ngay từ những màn đầu Toàn bộ phân cảnh còn lại Nó không chịu chết một cách êm ái Mà cố ngắt ngoại sống để trả thù tên sát nhân Bằng cách bắn vào tim mình Tội nghiệp của bạn khờ khảo của tôi Tôi chợt nhớ những câu thơ của Lương Trong hồn tôi hoa trái rụng âm thầm Khu vườn cũ ông thôi về làm tổ Thì ra, nó không hề nhìn người khác yêu và tưởng tượng ra, như nó vừa thú nhận. Đó chính là tâm trạng của nó. Cây lá trong hồn nó đã héo, hoa trái đã rụng, ông bướm cũng thôi bay, chỉ còn sót lại những vần thơ trách phận. Có người ngủ suốt mùa mưa, tỉnh ra mới biết mình chưa có gì. Câu thơ mới nhất của lương sáng nay là Tôi nhớ một người không nhớ tôi. Tôi yêu một kẻ hết yêu rồi Cũng là nó viết cho nó đó thôi Tự nhiên tôi muốn nói với Lương Về thôi em Đừng đem đời mình ra làm mồi nhậu nữa Thằng đó Nó không đáng cho em phải tiêu phí đời mình Nhiều đến thế đâu Nhưng tôi đã không có dịp nói với nó Lương đã gục xuống bàn Ngủ thiếp Ngoài kia Cuộc sống vẫn nhộn nhịp Réo xôi Xe lên Đèn vàng Xe xuống đèn đỏ Sáng hôm sau gặp tôi Lương tỉnh bơ Hôm qua đi uống vui quá chị ha Vừa còn khỉ Em ghé quán lấy xe chưa Lương cười hì hì <cười> Dạ rồi Hôm qua tôi phải kêu taxi chở Lương về nhà trọ Xong quay lại lấy xe Chiếc xe xe của Lương Đành nhờ bảo vệ quán giữ qua đêm Tôi cứ tưởng hôm nay Tôi sẽ gặp một bộ mặt ô sầu Với đôi mắt đỏ hoe Nhưng Lương khiến tôi ngẩn ngơ Nó chẳng giống chút gì Với cô gái ngồi khóc tồ tồ Bên bàn ăn tối hôm trước Mặt nó rạng rỡ như vừa được tăng Lương Lại may mắn trúng thưởng Một cà phê đi du lịch Đà Lạt Đã thế chó nhà nó vừa đẻ Mười chút cuốn xinh xắn bụ bẩm Giám biểu tư tỉnh của Lương Khiến tôi cứ thấy lạ lạ Con bé này Luôn làm tôi ngạc nhiên Tôi không biết Lường có nhớ những gì xảy ra tối hôm trước hay không Sáng này nó ghé lấy xe Chắc chắn là nó biết Hôm qua nó say lắm Nhưng nó nói gì Làm gì trong cơn say Cả trò khóc lóc ôm sòm giữa đám đông nữa Những hình ảnh khó coi đó Không biết có còn neo trong đầu nó không Chỉ thấy gặp tôi Nó tuét miệng ra cười như thể Tôi mới chính là đứa làm ầm ỉ trong quán Tôi ngậm cả mớ câu hỏi trong miệng, nhưng chưa kịp hỏi lương, thì sâm đã kêu tôi đi công chuyện. Sạp cá biển của chị Ký ở chợ Hoàng Hoa Thám hôm nay bất ngờ nghỉ bán. Trước đó một ngày, chồng chị bị xe đụng, rất may không nguy hiểm đến tính mạng. Anh Ký chỉ bị gãy chân, bó bột nằm nhà. Lâu nay, hàng ngày cứ khoảng 6-7 giờ tối là anh chở vợ qua chợ đồ mối Bình Điền bên quận 8, Đợi xe tải về để lấy cá Chợ Bình Điền hoạt động suốt đêm Từ 7 giờ tối đến 4 giờ sáng Phân phối hàng ngàn tấn nông thủy hải sản mỗi ngày Giá rẻ hơn các chợ nhỏ Có lần tôi thắc mắc với Sâm Sao mình không mua cá ở chợ Bình Điền Cho rẻ hả anh? Đây là chợ bán sĩ Phải mua số lượng lớn mới được Anh Ký bị tai nạn Không có người chở đi lấy hàng Sạp cá của chị Ký lâm nạn theo Lúc tôi ghé, chị ngồi bó gối sau chiếc quàng trống trơn, mặt buồn thiêu. Ảnh bị ai tông vậy chị? Tôi hỏi sau khi biết lý do, chị đóng cửa quầy. Hây, <cười> một ông xe ôm chạy ngược chiều. Ổ quá vậy, ông có bồi thường gì không chị? ông đề nghị trả tiền bệnh viện và thuốc men, nhưng chị không nhận. Chị ký thở ra. Mấy người chạy xe ôm, họ có dư giả gì đâu. Thôi. Coi như mình xui đi em Chỉ ký nghỉ bán Xâm buộc phải tìm người cung cấp mới Anh dắt chiếc quay ra ngó tôi Để tôi chở cô đi Tôi nhúng vai Em chạy xe em được rồi Tôi từ chối Ngạc nhiên về sự từ chối của mình Ngạc nhiên nhất Là tôi thấy mình vọt miệng Nhanh đến mức có cảm giác Lời từ chối đã nằm sẵn ở đó Ngay trên đầu lưỡi như mũi tên đã được lắp sẵn vào dây cung chỉ đợi sâm rũ là nó bắn ra trước đây tôi từng ngồi trên chiếc quay của sâm một lần lúc gì ba được quyết định bỏ nghề sau cơn đột quỵ lần đó sâm chở tôi đi lòng vòng các chợ trong thành phố cuối cùng chọn chỉ ký ở chợ Hoàng Hoa Thám ngay từ lần đó tôi đã thấy không thật thoải mái khi ngồi sau lưng sâm cứ nghĩ đến chuyện anh thường xuyên gọi điện thoại cho tịnh Cứ vài ba bữa lại rủ tịnh đi ăn Tôi cảm thấy thật khó chịu Nếu cứ vợ tỏ ra vui vẻ Khi ngồi chung xe với sâm. Lần này Mọi thứ còn tệ hơn Tận mắt nhìn sâm bỏ bê công việc Để xuống tận nhà tịnh ở dưới quê Tình cảnh đó Đẩy tôi vào tâm trạng nặng nề Y như tâm trạng của kẻ Đang giữ đám tang của chính mình Cho dù lúc bắt gặp sâm thập thọ Trước cổng nhà tịnh Tôi đã cố ghiệp mình không để cơn ghen tức bùng lên. Tôi đã cố tim, tôi đã bỏ được những rối rắm tình cảm lại sau lưng. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi tự thuyết phục tôi rằng giữa tôi và sâm không hề tồn tại cuộc tình nào. Vì một cuộc tình thật sự thì không thể tạo ra từ một phía, cũng như một nụ hôn không thể được thực hiện bởi chỉ một người. Lý trí bao giờ cũng thông thái và lạnh lùng. Nhờ lý trí Lúc đó tôi đủ kiềm tĩnh Đưa giỏ cam nhờ sâm chuyển cho bà Mười Thái Tôi không xem chuyện chạm mặt xâm trước cổng nhà tịnh Nghiêm trọng đến mức tôi phải trừng mắt lên với cuộc đời Nhưng những ngày sau Khi trái tim lên cơn sốt Thì lý trí tìm cớ đi vắng Tôi trở lại là tôi Kẻ suốt đời bất hòa với bản thân Trái tim tôi đùng đùng phản ứng Em chạy xem được rồi Xâm hơi nhíu mày Khi tôi bất ngờ từ chối đi xe chung với anh Nhưng anh không thắc mắc Chỉ nhẹ nhàng Ờ, vậy thì mỗi người đi một xe Cũng như lần trước Sâm quần thảo ba bốn chợ Mới chọn được một người thay cho chị ký Nhưng lần này Sâm chỉ hỏi mua vài ký cá Tôi định ninh anh sẽ đề nghị Chủ sạp cung cấp cá thường xuyên Nhưng rốt cuộc Anh không nói gì về chuyện đó Sâm bảo tôi Cả lúc cả hai đi ra cổng chợ Mỗi ngày Cô chịu khó chạy ra đây mua Nhớ lựa cá cho kỹ Sao anh không đặt mua dài hạn Như những mối khác Như vậy họ sẽ chọn cá Và để dành cho mình mỗi ngày Mình chỉ mua tạm chỗ này một thời gian thôi Nếu mình xây dựng mối mới Mình buộc phải bỏ chỉ ký Không đợi tôi hỏi tiếp Anh nói luôn Hồi trước mình chọn chỉ ký Là mối lâu dài Chẳng qua là do gì ba được quyết bỏ nghề Đó là sự thay đổi bắt buộc Trường hợp này thì không giống như vậy Anh ký sẽ lành Sẽ chở vợ đi lấy hàng Và sạch cá chị ký sẽ bán lại Biết chừng nào chân anh ký mới lành Chắc không lâu đâu Nhưng dù có lâu Mình vẫn phải đợi Anh ký bị đụng xe gãy giò Đã xui lắm rồi Nếu mình không lấy cá chỗ họ nữa Vợ chồng ảnh sẽ xui gấp đôi Mình đâu có nỡ làm vậy đã là bạn hàng quen thì mình phải nghĩ cho họ chứ không chỉ được việc mình. Tôi lại thấy mình là cô học trò nhỏ trước mặt Sâm và tôi lại thấy bớt ghét anh một chút. Tôi chuyển qua ghét chính mình, ghét sự lẫn lộn giữa chuyện tình cảm và chuyện chợ búa đã đành là trong công việc, trong giao tiếp với bạn hàng, Sâm có những suy nghĩ và cách ứng xử rất đáng cho tôi học hỏi. Nhưng khi ứng xử với một người con gái Cụ thể là tôi Xâm lại giống như một người vô cảm Anh dường như không biết tôi nghĩ gì Và những hành động của anh Làm tôi tổn thương ra sao Từ khi quen xâm Trái tim tôi giống như chiếc máy bay Đi qua vùng thời tiết xấu Không ngừng rung lắc Và cuối cùng thay vì hạ cánh xuống đường băng Lại đáp xuống ruộng lúa Mất mô, lồi lõm Thế nhưng tôi lại lấy điểm cộng của bên này Bù cho điểm trừ của bên kia Như du khách sang sẻ đồ đạc Giữa hai vali Để tìm cách tha thứ cho anh Tôi hóa ra cũng là một cô gái ngốc nghếch Giống như Lương Lương chỉ ngốc Trong chuyện yêu đương Những chuyện khác nó không ngốc Nó biết thừa tôi còn nhiều điều muốn hỏi nó Gặp tôi vào hôm sau Nó nói ngay Quán ăn hôm trước đó chị Ờ sao Em đã tới đó một lần Vừa rồi là lần thứ hai Chị biết rồi Tôi gặp đầu Hôm trước em bảo em thích các món ăn ở đó Em không dư giả đến mức tự nhiên vào quán đó đâu Lương nháy mắt Có người mời em đi ăn Ai vậy? Người yêu cũ hả? Tôi hỏi treo Không ngờ Lương đáp tỉnh rụi Không, người yêu mới Người yêu cũ chỉ đủ sức mời em đi ăn ốc ngoài phía hè Cái con khỉ con này Tôi đập tay lên tay Lương Người yêu đâu mà lắm vậy Cái anh chàng mặc áo buôn màu đỏ Hay ghé quán mình đó Ồ Chị nhớ ra anh chàng đẹp trai đó rồi Đẹp trai Con nhà giàu Đang làm giám đốc công ty nha Lương giới thiệu một tràng Giống như nó đang gạch đầu dòng Trong tờ khai lý lịch Tôi bắt đầu tin Lương không đùa Trẻ mà giỏi dữ vậy Công ty của gia đình Vậy em sắp làm bà giám đốc rồi Lương nhúng vai Nhưng em không có yêu anh chàng đó Chỉ xem ảnh là bạn à Em chỉ yêu cái thằng người yêu tệ bạc của em Lương triết lý Tình yêu là hai câu chuyện Giữa hai trái tim Chứ không phải là giữa hai cái ví Rồi nó thản nhiên đọc thơ minh họa Tuy anh A thích chị B Nhưng chị B lỡ thích anh C mất rồi Khi tỉnh, Lương trở lại là nó Vui vẻ, nghịch ngợm. Nó nói về chuyện tình của mình như nói về chuyện tình của người khác. Nó cũng quên bản hôm trước. Nó từng hùng hồn. Yêu đương mất thì giờ. Tôi cười. Đó là lý do em chỉ nhận lời đi ăn với anh chàng đó có mỗi một lần. Dạ, em muốn ảnh không phải hiểu lầm. Em cũng nói thẳng với ảnh rồi. Em chỉ xem anh là bạn. Vậy ảnh nói sao? Ảnh bảo... Vậy là tốt rồi, làm bạn dù sao cũng còn cơ hội. Anh chỉ sợ em xem anh là kẻ thù. Anh chàng đó vẫn kiên trì theo đuổi Lương mấy tháng nay. Những ngày Tết, ngày lễ tình yêu, ngày quốc tế phụ nữ, phòng trọ của Lương ngập trong hoa và quà. Lương nhăn nhó. Mấy ngày đó, phòng em hở giống như là bị bỏ bom. Sắp tới, chắc em phải đào hầm trú ẩn quá. Tôi có gặp anh chàng... Bùn đỏ này vài lần ở quán. Anh ta hay ngồi ở khu A, bàn số 13, ngay trước quầy thu ngân. Đó là khu vực Lương phụ trách. Dạo này, tôi ít thấy anh ta ghé. Không biết có phải vì thái độ hờ hững của Lương. Tôi tò mò nhìn Lương. Em đã đỡ buồn chưa? Em có buồn gì đâu. Chứ hôm trước ai đòi lấy mình ra nhậu suốt ngày đi Lương. Lương cười hì hì. Chắc lúc đó em đang thèm uống bia á Một trong những chức năng của nụ cười Là che giấu những giọt nước mắt Tôi nhìn miệng cười tươi tắn của Lương Đoán nó đang khỏa lấp nỗi buồn Chắc vậy Còn chị thì sao? Tới lượt Lương hỏi tôi Sao là sao? Chị đã đỡ buồn chưa? Chị có buồn gì đâu Tôi nhại lại câu trả lời của Lương Và bắt chước nó nhoẻn miệng cười Mà sao vẫn thấy miệng đắng ghét ba ngày sau, tỉnh lên, mái tóc xoăn cài băng đô vàng chanh, đẹp thay ghét. Tôi ngắm nó, thử đặt mình vào vị trí của sâm. Nếu là sâm, tôi sẽ thích điểm gì ở tịnh? Tôi sẽ nhìn vào đâu đầu tiên? Mái tóc bồng bềnh, đôi mắt long lanh, hay đôi môi đỏ thắm, lúc nào cũng hơi trề ra nũng nịu như trẻ con. Tôi nhớ câu nói của tịnh mấy hôm trước. Có nhiều chuyện vui lắm. Hôm nào lên Sài Gòn, em kể cho chị nghe. Nhưng tôi cố dằn lòng, tôi không muốn là người gợi chuyện trước. Mẹ đã đỡ chưa em? Tôi hỏi, dạ cảm ơn chị, mẹ em cũng khỏe hẳn rồi. Tịnh đáp vừa lùi cui lục lọi ba lô, lôi thức ăn gia đình tiếp tế, bày ra chiếc bàn dài dọc tường. Có vẻ như nó chẳng nhớ gì đến chuyện xâm về quê thăm mẹ nó, chính xác là thăm nó. Tôi vẫn ngồi co chân trên giường, đợi tịnh nhớ ra. Quạt máy trên tường quay vù vù, nhưng tôi vẫn thấy nóng nực. Một phần vì hồi hộp, một phần vì tôi mặc chiếc áo mới, vải còn cứng. Có lúc, tôi bắt gặp mình khó chịu với chiếc áo. Mặc dù tôi biết, thật ra tôi đang bực mình vì phải ngóc cổ, hóng nghe chuyện của tịnh. Nhưng nó lại làm như bị mất trí nhớ đột xuất trong khi tôi sắp sửa mất kiên nhẫn thì điện thoại của Tịnh đột ngột đổ chuông alo dạ em mới lên tức thì mẹ em khỏe rồi ba em cũng khỏe dạ mai mốt gặp lại anh ha Tịnh cúp máy quay sang tôi anh sâm gọi ờ tôi hỏi ra ra vẻ nhân tiện tôi hỏi ra vẻ nhân tiện hôm trước Anh Sâm ghé chơi nhà em lâu không? Dạ cũng không có lâu lắm. Mẹ em mời ảnh ở lại ăn cơm. Nhưng ảnh bảo phải về lo công chuyện. Tịnh khoe. Mới gặp lần đầu mà ảnh có vẻ rất là quý mẹ em. Ảnh cứ quấn quýt mẹ em nói chuyện suốt. Mẹ em cũng rất là mến ảnh. Mẹ nói không hiểu sao mới gặp ảnh lần đầu mà mẹ rất có cảm tình. Vậy còn ba em? Ba em cũng mến ảnh. Chỉ thắc mắc mỗi chuyện. Thằng đó có mắc bệnh gì Mà chiếc nón lúc nào cũng thầm thập trên đầu Tôi không quan tâm đến chiếc nón của Sâm lắm Mặc dù nó cũng rất đáng quan tâm Vì hôm đó là lần đầu tiên Tôi thấy Sâm đội một chiếc nón Không phải là nón bảo hiểm Tuy nhiên Có chuyện đáng để tôi tò mò hơn Có ai hỏi gì Về mối quan hệ giữa em và anh Sâm không? Có Tịnh cười Khi anh về rồi hả? Mẹ em hỏi em đủ thứ Nào là anh đó là ai Làm nghề gì Em quen ảnh bao lâu rồi Quen trong trường hợp nào Trời em trả lời phát mệt luôn Tôi định hỏi tiếp Chắc mẹ em đã biết Anh Sâm là bạn trai của em Nhưng cuối cùng tôi đã không hỏi Chỉ vì tôi sợ Phải nghe câu trả lời Chẳng thà nghi Sâm và tịnh yêu nhau Còn hơn là nghe Chính tịnh xác nhận chuyện đó tôi biết những ngày qua tôi đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi cũng biết chỉ những người yếu đuối mới cố tỏ ra mạnh mẽ tôi biết trái tim tôi cần gắn một cái ổn áp mới có thể giữ bình tĩnh khi đón nhận sự thật phủ vàng đó tịnh không biết tôi đang lo lắng nó tiếp tục bằng giọng vui vẻ bữa đó mẹ em tra hỏi em quá trời tôi nín thở tra hỏi chuyện gì mẹ em hỏi Giữa em và anh xâm có gì không? Rồi em trả lời sao? Tôi hỏi, cố tỏ ra không khóc tấp, nhưng vẫn nghe giọng nghẹn lại Em trả lời là không có gì, nhưng mẹ em hỏng tin Mẹ bảo, không có gì, sao nó xuống tận đây thăm mày? Em cãi, ảnh xuống thăm mẹ, chứ đâu phải thăm con Tịnh nói, tay vuốt tóc một cách tự nhiên Nhưng tôi lại thấy động tác của nó Duyên dáng hơn mức cần thiết Lúc nào tôi cũng cảm thấy thế Từ ngày tịnh quen xâm Tôi không biết những lời tịnh nói Có bao nhiêu phần trăm là sự thật Giữa người nam và người nữ Khoảng cách giữa có gì Và không có gì Rất mong manh Đặc biệt trong trường hợp thân thiết Như xâm và tịnh Tôi từng nghe ai đó bảo Khi người con gái nói không Nghĩa là có thể, tôi là con gái và tôi thấy nhận xét đó không phải là cách nói cường điệu. Trong khi tịnh vào phòng tắm, tôi vẫn ngồi thừ ra với những câu hỏi chập chờn trong đầu. Thật ra, tình cảm xâm dành cho tịnh đã quá rõ ràng, nhưng tôi cứ muốn nhốt mình trong ảo giác. Phải chăng để tâm hồn được bình yên, đôi khi con người ta phải tự đánh lừa mình tiếng tịnh vọng ra từ bên kia cánh cửa gỗ À, khi mẹ em hỏi anh Sâm tên gì Ảnh bảo ảnh tên Sâm Lúc đưa ảnh ra cổng Em thắc mắc Thì mới biết Ba ảnh đặt tên ảnh là Lâm Nhưng khi làm giấy tờ hộ tịch Người ta lại ghi lộn thành Sâm Chị có thấy ngộ không? Vậy hả em? Tôi thờ ơ đáp Sâm hay Lâm? Đối với tôi lúc này không còn quan trọng nữa. Một khi sâm đã trượt khỏi đời tôi, thì anh mang tên gì cũng vậy thôi. Giống như con cáo bất lực trong chuyện ngụ ngôn La Fontaine, tôi đã chấp nhận từ bỏ chùm nho mơ ước. Tôi không tự an ủi, nho còn xanh quá. Nhưng xét về hoàn cảnh, tôi và con cáo kia đều mang vẻ tội nghiệp như nhau. Bất giác, tôi lúc lắc đầu, thở một hơi dài, Và cầm điện thoại lên xem ngày Cái hẹn một tháng với mẹ tôi Đã gần kề Khách nam lại đến quán Như thường lệ Ông ập vào như một cơn lốc Rồi rồi Chú và cô quyết định rồi Khách hét lên đầy hướng khởi Mặt rạng ra Trong ông giống như giám đốc công ty Chuẩn bị công bố quyết định tăng lương cho nhân viên Lương đứng ngay cửa toét miệng cười Chuyện đám cưới đó chú Khách trờ mắt Lúc này có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đám cưới nữa đâu con Rốt lại là cô chú định tổ chức ở đâu Dĩ nhiên là không thể tổ chức ở quán tụi con rồi Khách nhèo mắt ngó lương Con nói đúng Tổ chức ở quán tụi con đâu có ngồi yên một chỗ Để mà giữ đám cưới cô chú được đúng không Vậy chắc chú tổ chức ở nhà hàng 5 sao Ngàn sao luôn Khách khoa tay rồi vui vẻ giải thích Chú sẽ tổ chức ở ngoài trời Nói xong Khách lấy từ trong túi sách Một sắp thịt mời đưa xâm Con phát cho mấy đứa giùm chú nghe Rồi nghiêm vọng dặn Ê mà cấm tụi con đi quà cáp tiền bạc gì nghe chưa Tụi con là sinh viên Làm gì có tiền Khách dơ ngón tay trỏ hăm dọa Đứa nào mà đi phong bì Hôm sau chú ghé quán trả lại đó Khách lật đật đi ra Cũng chớp nhoắn như khi đi vô Tôi đọc thiệp mời, thấy đám cưới tổ chức ở khu du lịch Cỏ Xanh bên nhà bè. Chủ nhật đó, quán chỉ mở cửa buổi sáng. Trưa, xâm treo bảng nghỉ bán cho mọi người ở nhà sửa soạn để buổi chiều đi đám cưới. Khu du lịch Cỏ Xanh nằm trên một bãi cỏ rộng mênh mông. Có hai nhà hàng lớn nằm cạnh hồ sen. Lúc bọn tôi tới, nhà hàng bên trái đang treo đèn kết hoa, tiếng nhạc sập sình Tấm bảng lễ thành hôn đỏ tươi Nằm phát ngang cổng chào Nhưng đó không phải là đám cưới Của đôi thực khách quen Cả bọn tẻn tò kéo qua nhà hàng bên phải Thấy bên trong khách nhậu Ngồi sang sát Cười nói ồn ào Tiếng cùng ly chan chát Tiếng vô vô Chói tai Cho biết đây cũng không phải là nơi chúng tôi định đến Trong khi cả bọn đang giáo giác nhìn quanh Khách nam từ xa chạy tới Hỗn hễn Nè nè mấy đứa, nãy giờ tụi con đi đâu vậy? Khách mặc áo vest cài nơ đỏ giữa ngực áo, nhìn lạ hắc Tụi con đang đi tìm. Ở đâu đây mà tìm? Khách mất tay, đi theo chú. Lương nhìn chú rẻ ăn mặc trình trọng, kéo một đám thanh niên lóc chóc, rối rít khu chân trên cỏ, ghé tay tôi tủng tiễm. Giống đang đuổi bắt gà quá chị ha? Giữa bãi cỏ rồng mọc lên một cái quán, giống hệt các quán của bọn tôi, quán dựng bằng vật liệu nhẹ nhưng trang hoàng rất đẹp. cũng có khu A, khu B với hai căn khác nhỏ phía trên. phía trước cũng có hai chậu cau kiển kê hai bên lối vào. vàng huỳnh anh vàng quấn quýt trên lan can, hoa lá rủ loà xòa quẹt cả vào tóc, vào áo khách. thấy chưa mấy đứa? khách đắc ý, có khác gì đang tổ chức ở quán của tụi con đâu? Đến khi ngồi vào bàn, tôi lại tiếp tục há hút miệng. Các món khách đãi trong buổi tiệc, hóa ra cũng toàn là những món ở quán bọn tôi. Bó tay chú này luôn á, xâm dựng mắt, sửng sốt. Hèn gì, hồi sáng thấy có người đặt món này quá trời, mình cứ tưởng hôm nay có khách đãi tiệc công ty. Sự ngạc nhiên cô dâu chú rể tạo ra không dừng lại ở đó. Cả bọn đang ăn, bỗng giật mình khi nghe tiếng chú rể kêu lớn. Lương, lấy thêm chén đũa cho bàn này đi con. Trong khi bọn tôi ngơ ngác nhìn nhau, Lương nhấp nhổm định đứng lên. Ngồi xuống đi cô, sâm vọt miệng cản, không phải chú kêu cô đâu. Quả thật, khách nam không kêu Lương. Từ chỗ quầy phục vụ, phụ, một cô bé tóc đuôi gà, mặc đồ tiếp viên, nhanh nhẹn bước tới chỗ cô dâu chú rể, đứng với chén đũa trên tay. Suốt buổi, cả hai nắm tay nhau đi lòng vòng chắc bàn tiệc tươi cười chụp hình kỷ niệm. Chốc chốc lại kêu ầm, Sâm ơi, đem thùng mi lại đây. Cô dâu chú rể đi một vòng, tên tuổi bọn tôi bị chú lôi ra hầu như không sót đứa nào. Thì ra, chú không chỉ thuê chỗ, xây sảnh cưới giống quán, đại các món ăn của quán, mà tên các tiếp viên, chú cũng đặt theo tên của mấy đứa trong quán luôn. Cuối cùng, cả hai bước đến bàn bọn tôi. Chú rể hớn hở, thấy chú sáng tạo ông tụi con sáng tạo lắm chú lương nhan nhãu chú làm tụi con ngồi ăn mà cứ giật mình thô thốc còn nhỏ này khách cười hì hì con đừng có ghen tị với sự thông minh của chú nha khách nữ ngoái đầu nhìn cô bé tóc đuôi gà đang bưng mâm bánh đứng sau lưng đưa bánh cho cô đi lương cô dâu đặt xuống trước mặt mỗi đứa một chiếc hộp vuông màu sắc trang nhã bánh may mắn tụi con đem về làm kỷ niệm ngang Chiếc hộp đẹp đẽ đó Tôi về nhà mở ra Thấy bên trong là chiếc bánh ít lá gai Cũng là bánh của quán Chưa bao giờ tôi dự một đám cưới lạ lùng như thế Hôm đó cả bọn cười đùa vui vẻ Nhưng tôi biết Trong lòng đứa nào cũng cảm động Lương nói với tôi Sau này hả Em sẽ làm đám cưới giống như cô chú Thuê một bãi cỏ Dựng một cái quán Đặt những món ăn và cao giọng quát Khoe Cho thêm chén đũa bàn này đi chị Trời, thiệt là sung sướng Sung sướng nè Vừa nói tôi vừa nhéo lư một cái Khiến nó là oai oái Và nhanh chân vọt tuốt ra xa Đôi vợ chồng nọ Bây giờ thì có thể gọi họ là vợ chồng Có lẽ nằm trong số ít người Biết cách làm cho cuộc sống của mình thêm giàu có Trong mắt họ Cuộc đời lúc nào cũng đẹp Gần như không có tạp chất Kể cả khi họ chia tay Hoặc nếu có, như không thể không có, thì họ cũng biết dạng lọc và giảm nó xuống mức thấp nhất. Bất giác, tôi thèm được như họ. Tôi không muốn đời sống tinh thần của mình lúc nào cũng bị phây bọc và nhấn chìm trong sự hỗn loạn. Nghe lời ba mẹ trong trường hợp của tôi có lẽ là một quyết định không tồi. Đâu phải chuyện gì ở đời cũng có được chọn lựa đúng. Chỉ cần đúng thôi đã tốt lắm rồi tôi nhớ lời lương nói yêu đương mất thì giờ mà con gái tụi mình thì không có nhiều thì giờ để mất lương nói đúng tôi đã mất quá nhiều thì giờ vào những ngày tháng mộng mị một thời gian dài trái tim tôi giống như hạt thóc ngủ quên trên cánh đồng khô hạn chờ tình yêu nảy mầm trong vô vọng mẹ tôi lại gọi điện lên còn ba ngày nữa thôi đó con dạ Con phải về đó nghe, Dạ. Dạ xong tôi chờ khoan mang. Ủa? Nhưng về làm gì hả mẹ? Cái con này, về để đàn trai coi mắt, chứ làm gì. Con bảo, mười mấy năm nay con không gặp thằng sẹo, không biết mặt mũi nó tròn méo ra sao. Đây chính là dịp để con gặp lại nó. Nếu sau khi gặp thằng sẹo, con không đồng ý lấy nó thì có được không? Con đừng có nói chuyện trẻ con. Mẹ tôi có vẻ giận. Không được. Tôi cương quyết. Ba mẹ phải cho con có quyền quyết định thì con mới về. Nghe tôi dọa, mẹ tôi đành nhượng bộ. Thôi được, tới lúc đó rồi tính. Sau khi chứng kiến những gì xảy ra giữa xâm và tịnh, tôi đã quyết tâm nghe lời ba mẹ. Nhưng khi ngày đó đến gần, tôi đâm ra ngần ngừ, sợ hãi. Thậm chí có lúc... Tôi bất quả tan mình Đang nghĩ đến chuyện chạy trốn Nhưng ba mẹ tôi Đã lỡ ấn định ngày gặp mặt Với bên nhà ông bảy sớm rồi Ba mẹ tôi đã tin tôi Tôi không thể biến ba mẹ tôi Thành những người thất tín Tôi chỉ biết tự trốn an Không sao không sao Đằng nào thì sau lưng tôi Vẫn còn đường lùi Đồng ý gặp thằng xẹo Đâu có nghĩa là đồng ý lấy nó Nhưng tôi rất ghét chuyện coi mắt Mẹ ơi, hôm đó chỉ gặp cho vui thôi nha, không có coi mắt coi miết gì hết á, con không thích đâu. Được rồi, mẹ cũng chỉ làm một bữa cơm mời họ qua ăn thôi. Mẹ tôi là chiều ý tôi. Tất nhiên, tôi biết thừa sợ dĩ hôm nay mẹ tôi dễ dã như vậy. Chẳng qua, dù tôi có vùng vàng cỡ nào, mẹ tôi vẫn là người chiến thắng. Mẹ chỉ cần tôi về quê, mẹ cần tôi ngồi lại với gia đình thằng sẹo. Mẹ tôi chỉ cần có vậy Coi mắt hay không coi mắt Thì bản chất cuộc gặp gỡ cũng không thay đổi Tôi biết Sau đó mẹ tôi sẽ bằng mọi cách Thuyết phục tôi gật đầu Với lời giảm hỏi của ông bảy sớm Nếu lúc đó Đầu tôi chỉ muốn lắc Tôi biết Tôi biết và tôi biết Tôi cảm thấy mệt mỏi vì cái sự biết đó Nửa muốn phản kháng đến cùng Nửa muốn liều nhắm mắt Đưa chân Để xem, rốt cuộc, tôi sẽ trôi đến đâu trong dòng xoáy của cuộc đời này Tôi nói với Lương Ngày mai chị về quê, có đàn trai tới coi mắt Tôi rất ghét từ coi mắt Nhưng không nghĩ ra từ nào dễ hiểu hơn Thiệt hả chị? Thiệt Anh chàng học chung hồi tiểu học hả? Ờ Vậy chị sắp lên xe hoa rồi Chúc mừng chị nhanh Từ từ hãy chút Sao vậy Chắc gì chị đã đồng ý lấy thằng đó À quên anh đó Sẹo có thể trở thành chồng tôi Có thể không Nhưng ngay từ giây phút này Tôi cảm thấy thật sổ sàng Nếu tiếp tục gọi người con trai Sắp có cuộc gặp gỡ quan trọng trong đời tôi Là thằng Lấy đi chị Em hứa trong đám cưới chị Em sẽ cho chị bắt nạt em Bắt nạt á Dạ hôm đó chị tha hồ hét lấy cho bàn này mấy trái ớt đi lương thậm chí lương có lẽ chỗ nào vậy Dẫn chị đi gấp chị nhịn hết nổi rồi lương làm tôi không nhịn được cười tôi nhìn đăm đăm vào gương mặt tươi hơn hớn của nó nhèo mắt bữa nay em có chuyện gì vui hả dạ chuyện gì vậy thì cũng giống như chị vậy đó em sắp đi lấy chồng tôi biểu môi còn lâu Ờ, thì có thể là còn lâu Nhưng em biết em sẽ lấy ai rồi Anh chàng giám đốc công ty đẹp trai con nhà giàu á hả? Không, em sẽ lấy thằng người yêu nghèo rớt mồng tơi của em Tôi tưởng Lương nói đùa Nhưng thái độ của Lương đang cho thấy điều ngược lại Tiên nhìn tôi rọi quanh mặt nó Tụi em quay lại với nhau rồi hả? Dạ, Lương nhìn lên trời Xưa anh dứt áo ra đi Nay anh quay lại Chắc vì mỏi chân Thôi Đừng có đọc thơ nữa Thơ gì cả rỡn quá à. Tôi lay like tay Lương Kể chị nghe đi Hai đứa em gặp lại nhau hồi nào Hôm qua Hôm qua Ờ gặp ngay tại quán ăn hôm trước em ngồi với chị luôn Tuyệt quá Người nào chủ động mời Em hay người yêu em Lương nhèo mắt Anh chàng áo buôn đỏ mời. rồi đừng giỡn. Em đâu có giỡn. Hôm qua áo buôn đỏ mời em. Em đã định từ chối. Nhưng ảnh bảo đây là bữa ăn cuối cùng. Ăn để chia tay. Chia tay là sao? Ảnh bảo là ảnh sẽ không quấy rầy em nữa. Lương nhí nhảnh. Em đã định từ chối rồi. Nghe vậy em gọt đầu liền. Cảm giác giống như là hả, tù nhân được tòa tuyên bố phóng thích. Phải ăn mừng chứ. Theo lời Lương, cả hai đến quán. Ngồi một lát, bỗng thấy anh chàng người yêu cũ lù lù đi vô. Cũng áo buôn, màu xanh. Chết, có chuyện rồi. Lương nhũ bụng, chưa biết phản ứng thế nào. Áo buôn xanh, đã kéo chiếc ghế cạnh áo buôn đỏ, dè dặt ngồi xuống. Sao anh lại ở đây? Lương câu mày hỏi người mới đến, giọng sững sốt. Như hỏi một người trước giờ vẫn sống trên mặt trăng Áo bùn đỏ trả lời thay bạn Anh mời Tụi anh là bạn chút vẻ mặt ngơ ngát của Lương Áo bùn đỏ chìa tay Bắt tay áo bùn xanh Chúc mừng Áo bùn xanh lấm lét nhìn Lương Em khỏe không? Lương cấu Không, em sắp chết rồi Bình tĩnh đi em Áo bùn đỏ mỉm cười với Lương Anh trả người yêu lại cho em đó Nói xong Anh ta đột ngột đứng dậy Hai người chia nhau Trả tiền bữa ăn hôm nay đi nha Anh thua cuộc rồi Biến đây Lương nhìn theo áo buôn đỏ lẩm bẩm Cái độ trùm sò Tôi vẫn chưa hiểu hết những lắc léo Trong câu chuyện này Cứ như thế Lương đang nói tiếng Ả Rập Chị đang có vấn đề Về nghe hiểu Tôi nhăn nhó Nói tiếng Việt đi em Hóa ra, hai người đó là bạn bè thiệt, nhưng áo buôn đỏ không biết Lương là người yêu của bạn mình. Anh thích Lương, sau một lần đến quán, anh thích thái độ phục vụ thân thiện, chu đáo của Lương. Thích ở Lương tính tình vui vẻ, bậc thiệt. Thích nghị lực và tính lạc quan của cô sinh viên nghèo khó. Thích cả mái tóc học trò của cô bé nữa. Nói tóm lại là thích tất tần tật. Áo buôn đỏ hướng hở về khoe với áo buôn xanh. Tao yêu mất rồi mày hả Yêu ai Áo buôn đỏ kể chuyện gặp Lương ở quán Chỉ nghe vài câu Áo buôn xanh biết ngay Bạn mình đang nói đến ai Anh đã định gầm gừ, Tránh xa cô ấy ra Người yêu của tao đó thằng ngu Nhưng đến phút chót Áo buôn xanh đâm ngừng ngừ Lâu nay anh vẫn cảm thấy Anh chưa làm được gì cho Lương Anh học trường nhạc Khoa guitar Ra trường hơn một năm rồi Vẫn chưa có việc làm và thu nhập ổn định Chủ nhật hàng tuần Anh và đứa bạn thân cùng khoa chơi song tấu guitar Cho một nhà hàng Từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều Tiền bạc chẳng bao nhiêu Anh lo cho mình còn không xong Huống gì lo cho người khác Chuyện lấy vợ Càng xa tiếp tấp Nhiều lúc anh cũng chẳng biết Anh và Lương sẽ đi được bao xa Trong cuộc tình này Chưa kể nếu lấy nhau Viễn ảnh nửa này sẽ trở thành gánh nặng cho nửa kia Thậm chí làm nghèo thêm cho nửa kia là khả năng rất cao Ngược lại với anh Áo đỏ có thừa điều kiện để bảo bọc và đem lại cuộc sống đủ đầy cho lương Mày nói nghiêm túc đó hả? Áo buôn xanh lừ mắt nhìn bạn Nghiêm túc chuyện gì? Thì tình cảm của mày với cô gái kia Tao tin là nghiêm túc Tao chưa từng gặp ai mà thu hút tao ngay từ lần gặp đầu tiên như vậy hết. Áo buồn đỏ áp tay lên ngực. Trái tim tao lỗ nhịp mấy hôm nay. Vậy thì tiến tới đi. Cơ hội thường chỉ đến một lần, đừng bỏ lỡ. Lương không biết những gì diễn ra sau lưng mình. Nó không hiểu vì sao bạn trai nó thành lình tuyên bố chia tay. Trước đó không hề có một cuộc cãi vã, thậm chí không cả giận hờn. Vậy mà đùng một cái, đường ai nấy đi Đơn giản như một phép trừ Lương yêu văn chương Dám bỏ một năm đại học Để thi lại vào ngành mình thích Tuy vậy, Lương chưa bao giờ thử làm thơ Nhưng từ hôm đó Nó trở thành thi sĩ Một ngày Nó nghe nỗi đau trong lòng mình cất tiếng Con chim xanh biết Đậu hờ trên tay Yêu anh đến thế Mà thành mây bay Một ngày khác, nó nhận ra nó không còn tin vào tình yêu nữa. Lẫn trong tình yêu, một chút gì tính toán. Lẫn trong vàng, một sắc đồng pha. Lẫn trong thủy chung, một hạt mầm phản bội. Trong trăng non, người lẫn chút trăng tà. Nó đọc truyện của Louis Sabunvera. Chuyện vui như thế, nó chỉ toàn thấy buồn. Con mèo dạy hải âu bay. Dạy đời phân ly những dấu dày Mùa thu về nấp trong hương cốm Đêm nằm nghe lá khóc thơ ngây Nó khóc trong nhiều ngày Nhỏ lương thơ ngây Và mỏng manh như lá đó Và thơ nó còn khổ hơn nó gấp bội Gặp nhau bất chợt Xa nhau bất ngờ Yêu như oán giận Khổ vào trong thơ Sau buổi tối Vắt chân lên ghế lương ngồi Lương thú nhận với tôi Khi trúc hết nỗi khổ vào trong thơ, nó thấy nhẹ nhõm hẳn, rồi nó nghe răng cười. Điều may mắn của cuộc đời là thất bại trong tình yêu đôi khi sẽ dẫn đến thành công trong nghệ thuật. Và tôi lập tức tán thành, dù tôi không biết nó nói thật, nó tự an ủi hay nó tự chế giễu chính mình. Nhưng tôi biết, nhờ vậy mà nó không suy sụp như những đứa con khác khác. Tôi chẳng may rơi vào hoàn cảnh như nó. Hậu quả sẽ đến nhãn tiền Nếu tôi không xúc 10kg vì biến ăn Thì sẽ tăng 15kg Vì không thể ngừng ăn Để khỏa lấp cõi lòng trống rỗng Hôm tái ngộ người yêu cũ Lương cũng chẳng buồn ăn Không phải vì suy sụp Mà vì nó đang có nhiều thứ trong đầu Đến nỗi Nó không biết nên hỏi chuyện gì trước Đợi áo bôn đỏ đi khuất Lương gác đũa Đặt cái nhìn sắc lạnh lên mặt người đối diện Gọn lõm Chuyện gì vậy? Áo buôn xanh ngập ngừng kể. Nghe đến đâu, mặt lương méo sệt đến đó. Nó không ngờ, cuộc chia tay vẫn khiến nó thắc mắc lâu nay là bắt buồn từ một nguyên nhân lãng ồm như vậy. Cách đây hai ngày, áo buôn đỏ than thở với áo buôn xanh. Tao quyết định rút lui mày ạ. Tao đã làm mọi cách rồi, nhưng mà không có ăn thua. Mày không tin vào câu, có công mà sắc có ngày nên kim mà Trước đây thì tao tin Áo buôn đỏ vuốt tóc Nhưng đến bây giờ Thì tao ngờ rằng Khi sáng tác cái câu tục ngữ đó Ông bà chỉ có mục đích là Dạy con cháu phải làm ra cây kim thôi Trái tim con người ta Không phải là cục sắt Ông bà không nói sai Áo buôn xanh nhẹ nhẹ thở ra Chẳng qua cô ấy Có người yêu rồi Sao mày biết Áo buôn xanh dốc bầu tâm sự Và điều duy nhất áo buôn đỏ có thể làm Sau khi biết rõ ngọn ngành Là nhảy bắn lên như nút chai xâm banh Thằng Hùng Máu mày có dồn lên não không vậy? Áo buôn đỏ đấm tay vào không khí Ngày mai Tao sẽ hẹn với Lương Chiều ngày mốt Mày phải tới gặp và xin lỗi cô ấy Lương nói với tôi Vậy đó chị Tôi không biết mình nên khóc Hay nên cười Vì tôi không chắc Câu chuyện tình của bạn tôi là bi kịch hay hài kịch. Nhưng tôi tin vỡ kịch đó rốt cuộc đã thay đổi theo chiều hướng tốt với Lương. Cũng những vai diễn đó, nhưng kịch bản bây giờ đã khác. Nhạc nền cũng đã chuyển qua gia điệu mới rồi, tươi vui hơn. Bất giác, tôi nghĩ đến vỡ kịch của đời mình. Hai ngày nữa, tôi sẽ gặp người con trai mà ba mẹ tôi đã lựa chọn cho tôi. Hôm đó, sẽ không có đèn follow chiếu xuống. Không có tiếng đàn sáo cất lên Nhưng tấm màn nhung sẽ mở cho tôi bước ra sân khấu cuộc đời Đứng đối diện với người Hoặc sẽ trở thành chồng tôi Hoặc mãi mãi chỉ là người xa lạ Hôm đó tôi sẽ bước về phía thằng sẹo Với bông hồng trên tay Hay với con dao giấu trong tay áo Tôi không thể nào biết được Coi chừng nghe sẹo Buổi sáng tôi đi một vòng các chợ Ngày mai con nghỉ Anh Sâm sẽ đi lấy thịt heo Dùm con ngang cô Mười Mai em về quê chị Điệp Cá trầu chị cứ để đó Anh Sâm sẽ ghé lấy Chị dần chọc tôi Về quê lấy chồng hả em Tôi cười Chắc vậy đó chị Tối tôi tạm biệt tịnh Mai chị đi sớm Vài bữa chị lên tịnh nhắc Chị nhớ lên sớm còn đi thử việc nữa Tôi quên mất chuyện đó Cách đây vài hôm Tôi khoe Tịnh thư tiếp nhận thử việc Của một công ty ở khu chế xuất Tân Thuận Họ muốn nhận tôi làm kế toán kho bãi Theo dõi hàng Đây là lá thư tôi chờ đợi từ lâu Và không nghĩ Sẽ có ngày tôi nhận được nó Nhưng khi cầm lá thư trên tay Lòng tôi lại chẳng gợn chút vui mừng Nếu thư hồi âm đến Cách đây vài tháng Hẳn tôi đã nhảy cẫng lên Và hét vang nhà Nhưng từ lúc tôi nộp đơn Đến khi nhận được giấy báo Thời gian trôi qua quá lâu Đã bào mòn nỗi háo hức trong tôi Đã thế Thư đến ngay vào lúc Tôi không muốn rời bỏ chỗ làm hiện nay Cứ mỗi ngày trôi qua Cái công việc ngỡ chỉ là tạm thời Càng hấp dẫn tôi Và tôi tin Nếu đừng để chuyện tình cảm rối rắm xen vào Thì tôi thật sự yêu thích công việc này Ẩm thực Không chỉ là nhu cầu tự nhiên còn là nghệ thuật, thậm chí là văn hóa. Người ta vẫn gọi văn hóa ẩm thực đó thôi. Có lần, Sâm nói với tôi như vậy và tôi ngờ rằng anh cố tình đề cao chuyện ăn uống bằng cách nói quái lên. Gần đây, tôi đọc được bài viết của giáo sư Trần Phan Khe. Đại ý, người Việt thường ăn bằng cả ngũ quan, thị giác, xúc giác, khứu giác, vị giác và thính giác. Đã ăn, Thì mắt phải nhìn thấy màu sắc món ăn Răng phải chạm vào món ăn Mũi phải ngửi được mùi vị hấp dẫn Lưỡi phải cảm nhận được Tai phải nghe được tiếng nhai thức ăn Ông còn bảo Người Việt ăn một cách dân chủ Tất cả món ăn đều dọn sẵn lên bàn cùng một lúc Các thực khách quay quần bên mâm cơm Ai thích ăn gì gắp nấy Muốn ăn ít hay nhiều tùy ý Không bị ép phải ăn món mình không thích Nó khác với kiểu Bưng lên từng món như ở các nước khác Từ khi tình cờ Đọc được những nhận xét thú vị này Tôi bắt đầu nghĩ ngợi Một cách nghiêm túc về những điều Sâm nói Sâm không chỉ nói Một ngày Anh bảo tôi Tuần sau cô không cần đi chợ nữa Cô sẽ làm việc trong nhà bếp Tôi ngơ ngác Em có gì sai hả anh Sâm lắc đầu Không, cô làm rất tốt Chỉ là tôi muốn cô biết thêm một công đoạn khác trong nghề này Sâm nói thêm Tôi còn muốn cô lần lượt làm tiếp viên Điều phối viên, thu ngân Thậm chí là quét dọn, rửa chén bát Cô có phản đối không? Tôi háo hức Dạ không, em thích lắm Sâm gật gù Sự phân không đó sẽ giúp cô có cái nhìn toàn diện Về cách thức tổ chức và kinh doanh một quán ăn Tuy Sâm không nói rõ Tôi vẫn có cảm giác qua cách sắp xếp này anh muốn giữ tôi lại lâu dài. Nhưng cho dù ý định của tôi và Sam khá trùng hợp và hai đứa tôi rất có thể sẽ tiếp tục gắn bó với nhau trong những ngày tháng tới tôi vẫn phải đi lấy chồng. Hôm xin phép anh về quê tôi nhớ đến câu nói của Scarlett O'Hara ở cuối phim cuốn theo chiều gió Ngày mai sẽ là một ngày khác. Cuốn phim tình cảm của tôi Cũng đã đến hồi kết Dù đó là hồi kết tôi không mong muốn Cuộc đời tôi Rồi sẽ rẽ sang một lối khác Lối đi đó không có xâm đi cùng Xâm có thể Vẫn ở bên tôi Nhưng mãi mãi chỉ là người quản lý tốt bụng Và thạo việc Mẹ tôi không giấu vẻ mừng rỡ Khi tôi bước vào nhà Thậm chí bà ân cần một cách quá mức Khi sốt sắn giúp tôi Tháo ba lô trên vai Mẹ để con, con tự làm được mà. Từ sáng tới giờ, mẹ cứ sợ con không về. Con đã hứa rồi mà. Thì mẹ cứ lo lo trong bụng. Cái tính bướng bỉnh của mày, mẹ còn lạ gì? Bà tôi lo theo kiểu khác. Ngày mai gặp người ta, con nhớ nhu mì hiền thục chút nha con. Tôi tự ái. Nhu mì hiền thục là sao ba? Thì là trò chuyện phải lễ phép. Đừng có hở ra câu nào là cái câu đó như xưa nay chứ sao. So với ba mẹ, dĩ nhiên tôi là người lo nhất. Nhưng tôi không thể nói ra nỗi lo của mình. Điều kinh khủng nhất với một người con gái là sắp gặp lại người con trai chung lớp sau 13 năm xa cách. Không biết mặt mũi anh ta thế nào? Tính tình anh ta thay đổi ra sao? Đã buộc phải đưa ra đáp án? Lấy hay không lấy? Đã thế, Hình ảnh sẹo trong đầu tôi quá đổi mờ mờ. Tôi chỉ nhớ những vết sẹo trên đầu nó, những trò vật nhau và những màn sai vặt bất tận. Trong ký ức của tôi, sẹo giống như một đứa trẻ được sinh ra cho cuộc đời bất nạn. Đứa trẻ bị số phận bạc đãi đó, sắp trở thành chồng tôi. Tự nhiên tôi thấy cuộc gặp mặt ngày mai giống như chuyện điên rồ. Như vậy là mình đã đọc xong phần 1 quán trọ của cuốn sách Con chim xanh biết bay về của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh Phần 1 thì có 16 phần nhỏ ở trong này Và nó dài 177 trang các bạn ạ Và cuốn sách này thì vẫn còn hai phần nữa Đó là phần xâm và phần anh và em Và phần viết thêm 3 phần Và có lẽ là mình sẽ tiếp tục đọc và edit lại video để gửi cho các bạn trong những clip sau. Còn bây giờ, chúc mọi người ngủ ngon. Tami!